các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net người đàn ông này quả thật không hề đơn giản chút nào những người hoa này nếu không lầm thì toàn là bậc đại phú cả họ lại quý mến v ề để trọng ông như vậy ư trong khi thầy lĩnh từng kể rằng thuận thiên đạo quán lúc trước chỉ là một cái am nhỏ dân cư trong vùng chỉ hay đến bốc thuốc mà thôi bởi vì tình cờ thấy được dấu tích của họ trong động nên thầy lĩnh mới tìm cách liên lạc không ngờ chỉ vài năm thôi, tại sao lại thay đổi nhanh thế? ăn hẳn thầy lĩnh cũng có phần bất ngờ trong đó. còn đang suy nghĩ lung tung, thì một cú hất từ sau lưng làm mình mất đ à chui ra phía trước. cậu vừa định thần lại, toan ra sau nạt ai đó vừa mới xô mình thì bỗng nhiên cậu khựng lại. trước mắt cậu là một cô gái xinh đẹp, nhìn cách ăn mặc thì có thể dễ dàng nhận ra đây là một cô tiểu thư nhà giàu. cô ta mặc một bộ sườn d á m màu trắng, thân hình mảnh mai cùng với khuôn mặt khả ái, thật khiến cho người ta say đắm. Xin lỗi anh, em bị té, anh có sao không? Ý c h ế t rơi hết rồi. Lúc này thì m ì n h mới nhận ra trên tay cô gái đang cầm một cái g i ỏ lúc nhúc toàn là cá. Sau cú va chạm vừa rồi, lưng áo của minh dính đầy nước cá. cô gái kia thì bối rối không biết làm sao, tay cô dơ dài định lau vết nước cá. nhưng rồi lại rụt rè mà rút lại, mình thấy thế thì cười chờ xua tay bảo cô tôi không sao, cô cứ đi đi, có chút xíu nhầm nhò gì, cô lo về không cá nó ơn hết. cô gái ngại ngùng nhìn anh rồi cúi đầu tỏ ý cảm ơn. Minh n h ư kịp phản ứng thì cô ta quay lưng che m ặ n mà chạy biến. điệu bộ lúc ấy khiến m ì n h không khỏi bật cười. trở lại với đám đông nhốn nháo kia. cuối cùng thì ông sáu cũng chọn được nơi cho mọi người ta tốt. Nói là chọn cũng phải thôi, vì tính ra có hơn chục vị đại lão gia sẵn sàng mời mọc ông về nhà. người được chọn nghe nói là ông cầu tần, một thương gia chuyên buôn lụa đi khắp xứ Đông Dương, có khi sang tận miền Điện Siêm La, được xếp vào hàng đại phú của cái đất Sài Gòn chợ lớn này. Những người không được chọn thì tỏ ra tiếc nuối hẳn, nhưng không vì thế mà bỏ cuộc. họ vẫn cố nài để ông sáu đến nhà mình uống rượu, chẳng còn cách nào khác nên ông sáu ậm ừ cho qua rồi cười trừ. thầy lĩnh và mình đứng kế bên như hai pho tượng nãy giờ, cũng phải thôi vì trước giờ họ toàn hành đ à o ở những vùng thôn quê, có nhà giàu thì số lượng cũng không đáng kể, thật không tránh khỏi sự bỡ ngỡ với hoàn cảnh bấy giờ. ba người trôn chân ở ngoài đường gần hai tiếng đồng hồ. mới về được đến nhà ông cầu tần mới đứng trước cửa thôi mà đã thấy sự giàu sang của ông ta trước cửa ấy là một cặp sư tử đá nó cao đến hơn ba thước cổng nhà ông thì to lắm cao lắm cánh cổng lớn từ từ mở ra bên trong người người chen nhau qua lại họ đang làm công việc soạn vải bắp lụa gấm để chuyển lên xe nhìn sơ sơ thì trong cái sảnh ấy cũng có hơn năm chục người đây mời thầy sáu cùng hai vị vào tệ xá của ngộ. mấy thằng kia đâu còn không mau ra phủ mang đồ của khách vào. r ứ t lời thì bên trong nhà có ba bốn thanh niên chạy vội ra. họ cúi chào ông cầu t ầ n và ba người rồi thay nhau đem đ ố n g hành lý vào bên trong. mọi người đi theo ngộ. bên ngoài này mấy đứa nhỏ n ó soạn đồ bụi bặm lắm. đi ta vào trong phòng khách mà nói chuyện. ba người theo ông a vào hành lang dẫn đến phòng khách vừa bước qua khỏi cái ngạch cửa mọi thứ hiện ra trước mắt thật ngoài sức tưởng tượng biệt trong gian phòng khách là một bộ bàn ghế bằng đá cẩm thạch lớn lắm có lẽ là lớn nhất mà minh được nhìn thấy nó vừa to vừa đập chạm khắc hoa văn tinh xảo không chỉ thế đồ đạc trong phòng nếu như không m ạ vàng thì cũng bằng ngọc hoặc sứ cao cấp chính giữa gian phòng là một cặp ngà voi chiều dài của nó chắc hẳn lên đến, đến 5 đến 6 thước chỉ nhìn căn phòng này thôi cũng đủ nói lên sức mạnh kinh tế và quyền lực của chủ nhân của nó không chỉ mình mà cả thầy lĩnh từ khi đặt chân đến mảnh đất phồn hoa này biết trước là sẽ khác so với vùng nông thôn bình dị nhưng rồi cũng không thể ngờ được về những thứ đang được chứng kiến mà n g ỡ người ra nào ông lão và chàng thanh niên hai người ngồi xuống đi chứ tiếng của ông cầu tần như làm hai thề nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net